Cô Úc xin mời các bạn nghe phần mười ba của chuyện bệnh kiều dưỡng thành ký phiên ngoại một lý tụng lúc lý tụng tỉnh lại trời vẫn còn chưa sáng trong phòng vô cùng yên ắng trên bàn tử đàn khắc nổi hình ly còn một chút ánh sáng từ chén đèn nhỏ miễn cưỡng chiếu sáng không gian trong phòng lý tụng nhíu mày từ trên giường ngồi dậy đôi mắt thâm thúy sâu thẳm nhìn quanh bốn phía văn án đầu vình sơn son khảm trai màn tre màu xanh bình phong bốn phiến họa t r ú c vận thường thanh trên vách tường bên tay t r á i còn có một thanh bảo kiếm đây là phòng của hắn ở phủ nữ dương vương sắc mặt lý tưởng có chút kỳ quái tay của hắn không tự chủ nắm lại thành quyền phủ nữ dương vương năm năm trước sớm đã bị xét nhà hắn đã rời đi nơi này nhiều năm sao bỗng nhiên lại trở về lý tưởng nhớ rõ lúc hắn cưỡi ngựa ở đường hẹp giữa hai quả núi t u y ế t bỗng nhiên mặt đất chấn động đỉnh núi p h ủ t u y ế t không hề báo trước mà rơi xuống tuyết l ở hắn bị những quả cầu t u y ế t đè xuống vậy mà không chết lý tộng giơ tay lên liền chìm vào ánh sáng của mê man hắn nhìn tay chân mình kiện toàn không có chút dị dạng lại càng thêm nghi hoặc có lẽ là nằm mơ lý tộng nhìn thoáng qua không cửa sổ ánh sáng bên ngoài mờ mờ ả o ả o con người vẫn trầm luân đêm qua hình như có một cơn mưa nhỏ khiến cả không khí cũng n g ố m mùi ẩm ướt hắn bất động thanh sắc ngồi ở đầu giường phía dưới là gối dựa theo tơ bạc mặt trầm như nước lúc những luồng ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào không cửa hắn thoáng chừng mắt kiếm k h o e mắt nhìn thấy kén bướm nhặt màu đón ánh dương buổi sớm phá lệ nhu hòa khiến gương mặt hắn nổi bật lên nhiều lý tụng hơi híp mắt lại đã từ lâu rồi hắn không có trải qua buổi sáng thanh bình như vậy dưới hiên truyền tới những tiếng bước chân dừng ở ngoài cửa có người đẩy cửa vào vừa đi vào trong vừa nói thiếu ra hôm nay sao ngài dậy sớm như vậy trời còn chưa sáng đâu không phải buổi trưa mới cần ra ngoài sao còn có thể ngủ tiếp một lát là lục thật tôi tới bên người hắn lý t h ụ n g nhíu mày nhìn hắn ta chằm chằm lục thật hầu hạ hắn đã mấy chục năm trung thành tuyệt đối với lý gia nhưng lúc lý gia bị tịch thu tài sản hắn ta bị mẫu thân đã cao tuổi gọi về nghe nói trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn không thể chống đỡ được mấy ngày liền qua đời tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây mắt lý tộng sâu thẳm nếu thật là một giấc mộng giấc mộng này không khỏi quá chân thật rồi lục thật thấy hắn không nói lời nào có chút không hiểu lại hỏi lại một lần thiếu gia hôm nay ngài sao vậy có chỗ nào không thoải mái sao để nô tài đi m ờ i đại phu tới khám nếu là khi xưa lý tộng hẳn sẽ không thèm để ý tới lời hắn ta nhưng hôm nay lại không nói gì chỉ gật gật đầu xoa xoa mi tâm không nói tiếng nào thiếu gia lục thật gọi hồi lâu sau lý tụng khàn giọng nói ta không sao lục thật bán tin bán nghi nhìn lý tụng một cái thấy sắc mặt hắn ngoại trừ bên ngoài không được tốt lắm cũng không có gì khác thường lục thật liền không hỏi nữa hầu hạ lý tụng thay xiêm y rửa mặt rồi lui ra khỏi phòng để kêu người bưng đồ ăn sáng tới hắn ta vừa mới bước chân qua cửa đối diện liền có một người hung hung hổ hổ đi tới chẳng thèm chào hỏi tiếng nào đã đi vào nội thất có thể thuỷ ý làm bậy ở phủ nhữ dương vương này chỉ có đại tiểu thư lý tương h lý thương mặc áo ngắn màu vàng hơi đỏ thêu hoa văn bách điệp cùng màu bên dưới là váy lam thêu hoa trắng giống như một cơn gió chạy tới bên giường lý tụng bởi vì thường ngày bộ dáng nàng ta duyên dáng môi hồng răng trắng má đào hay hay cho dù trợn mi mắt chừng cũng mang phong vị x i n h đẹp động lòng người lý thương chu a môi chất vấn ca ca chuyện ca đồng ý với ta còn chưa xử lý sao lý tụng h nhìn nàng ta hàng lông mày khẽ nhíu lại hồi lâu nói chuyện gì lý thương thấy hắn không phản ứng còn tưởng hắn muốn đổi ý liền lấy từ trong tay áo ra một bình s ứ men xanh nhỏ nhét vào tay lý tụng đây là ngũ thạch tán mượn lệnh cho người ta mua từ bên ngoài ca ca đã đồng ý dụ ngụy thường hoàng h ú t nó n g ư ờ i cũng không thể đổi ý dứt lời lại thấy lý tụng chẳng phản ứng gì lý thương mới mềm giọng nói ca ca n g ư ờ i cũng biết ta vốn không muốn gả cho tên ngụy thường hoàng yếu đuối kia chỉ có cách này mới có thể khiến phụ thân mẫu thân tình nguyện hủy đi hôn sự này van cầu ngươi không phải hôm nay ngươi muốn đi ngự hòa lâu s a o nghe nói ngụy thường h o à n g cũng tới đó ngươi liền đưa vật này cho hắn ngụy thường h o à n g lấy tộng chừng mắt nhìn bình s ứ xanh trong tay có chút nhớ nhung không thể quên dần chiếm cứ đầu óc hắn hắn rời đi năm năm đi khắp đại giang nam bắc nhìn biển rộng sông dài nhưng thủy trung vẫn không thể bỏ đi chấp niệm này vừa nhắc tới bất kỳ việc gì có liên quan tới nàng hắn liền không tự chủ được thất thần lý t ư ơ n g thấy lý tụng chẳng nói lời nào không khỏi có chút nóng này giậm chậm kêu một tiếng ca ca nàng ta ngồi ở đầu giường nắm tay lý tụng nói ca ca ngũ thạch tán này không có lấy mệnh của ngụy thường h o à n g chỉ khiến thanh danh của hắn ta xấu một chút thôi muội là cô nương cũng không thể hy sinh thanh danh của mình để từ hôn đều do phụ mẫu nhất định bắt muội gà cho hắn ta làm gì lý tương lầm bầm than thờ không yên lòng mà dặn dò rất nhiều lần mãi tới khi lý tụng cau mày nói được nàng ta mới lập tức im miệng lý tộng cầm lấy bình men s ứ trong tay cũng không nhìn lý thương nói ra ngoài đi lý thương hiểu được đây là biểu hiện của việc lý tộng không còn kiên nhẫn nữa nàng ta còn muốn nói thêm nhưng thấy sắc mặt lý tộng tối đi vừa trầm vừa lạnh cuối cùng nàng ta nhát gan bất đắc dĩ rời khỏi phòng sau khi lý thương rời đi bên cạnh không còn ai nói rông dài lý tộng lẳng l ặ ngồi n g yên một lát nhớ tới nhiệt độ cơ thể ấm áp của lý tương h khi nãy cảm xúc quá rõ ràng căn bản không giống như giấc mộng hắn nghiêng người nặng nề dựa người vào một bên đệm giá đỡ giường rắn chắc chỉ có lay động rất nhỏ lý t h ư n g che hai mắt lại trông có vẻ tỉnh táo thân thể lại thật căng thẳng cánh tay hơi run run giống như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc gì đó đây không phải mộng phủ nhữ dương vương vẫn còn lý thương vẫn là tiểu cô nương mười bốn tuổi hắn đã trở về sáu bảy năm trước nhưng lý thương chưa từng định thân với ngụy thường h o à n g lý tụng nhớ kỹ phụ mẫu vốn có ý định như vậy nhưng trong chuyến đi săn đầu năm lý thương và ngụy thường h o à n g có xung đột sau đó bắn tên khiến ngụy thường h o à n g bị thương hôn sự hai nhà thất bại phụ mẫu sau đó cũng không nói tới chuyện này nữa vậy sao lý thương đã đính hôn với ngụy thường h o à n g rồi lý tụng không nhúc nhích nằm trên giường một lúc lâu mới chậm rãi bỏ hai tay đang che mắt ra đôi mắt kia sâu không đo được lại lóe lên chút ánh sáng hốc mắt hồng hồng ai cũng không biết hắn đang quyết định cái gì ngự hòa lâu nhã gian ở lầu hai lý t ụ n g mặc áo bào màu xanh đen sẫm ngồi ở trước bàn nhỏ màu đen phía sau là cửa sổ mở rộng hắn nghiêng người dựa vào s o n g cửa sổ mí mắt mở nửa hững hờ đánh giá mấy người xung quanh những người này là hào hữu trước kia của hắn tên nào cũng là thiếu gia ăn chơi trác táng chơi bời lêu lỏng giờ phút này đang hào hứng ngồi quanh bàn nhỏ đồ xúc sắc lý t ụ n g cũng từng là một trong số bọn họ bây giờ lại chẳng có chút hứng thú nào có lẽ là vì phiêu bạt ở bên ngoài quá lâu hắn khá lạ lẫm với cảm giác này khó mà dung nhập tay lý tụng chậm rãi vòng quanh chèn trà men xanh hoa văn băng liệt giống như đang suy nghĩ gì đó từ lúc tới đến giờ cũng chẳng nói lời nào một người mặc áo bảo màu đen thêu hoa sen đi tới tò mò nhìn hắn dò xét cố ý hỏi thật lạ lý thiếu gia hôm nay làm sao thế sao lại trầm mặc như vậy giá song lục là trò ngươi chơi tốt nhất bây giờ lại không tham gia là sợ các huynh đệ thua thảm sao này ngươi nói một câu đi chứ có phải tâm tình không tốt không ai lại chọc giận ngươi rồi vị này là t i ể u nhi t ử của hộ bộ thị lang thẩm hồng sinh trước kia có quan hệ rất tốt với lý tụng là người nói nhiều nhưng tính tình cũng không tệ lý tụng quay vòng cái chén trong tay lạnh nhạt nói không có gì thẩm hồng sinh tất nhiên không tin nhìn hắn một hồi giống như bừng tỉnh đại ngộ nói nghe nói hôm nay ngươi cũng mời lục thiếu gia phủ anh quốc công tới sao vậy muốn dạy dỗ hắn sao hắn ta không phải sắp lấy muội muội ngươi sao chẳng lẽ ngươi không hài lòng với hắn lý t ư n g im lặng một lát nghiêng đầu nhìn thẩm hồng sinh ngươi đừng phí lời thẩm hồng sinh nghẹn họng ngượng ngùng sờ sờ mũi lại lần nữa ngồi về ghế của mình đáng đời ai kêu hắn ta đi xen vào việc của người khác chứ bầu không khí trong nhã gian có chút nóng rượu đồi từng vò lại từng vò đang lúc mọi người hưng phấn cửa bên trong bị đẩy ra ngụy thường hoàng đứng ngay ở cửa nhã gian hắn mặc khẩm bào màu xanh thạt theo kim ngân tóc buộc lên quần áo trình tề không hợp với không khí bên trong nhã gian người ở nơi này hoặc ngồi hoặc dựa ngã trái ngã phải chẳng ra gì cả mà lưng ngụy thường h o à n g lại thẳng tắp ánh mắt trong vắt ánh mắt bình đạm quét một vòng trong phòng rơi vào trên người lý tụng h nói vào điểm chính có việc gì người trong nhã gian đều nhìn lý tụng h có lẽ là vì cảm giác tự phụ của con em thế ra trên người hắn quá lóa mắt uống rượu không uống chơi cũng không chơi yên lặng ngồi thẳng người lý t ụ n g nhìn ngụy thường h o à n g bất động thanh sắc mà quan sát hắn ta trực giác của hắn cho thấy ngụy thường h o à n g này có chút giống ngụy thường h o à n g hắn biết nhưng lại có chút không giống hắn khẽ nâng c ầ m chỉ chỉ bàn sơn đen đối diện nói một chữ đơn giản ngồi ngụy thường h o à n g cũng không sợ lý t ụ n g đứng lặng một lát sau đó ngồi sau lý t ụ n g vẫn là gương mặt thanh lãnh như cũ nhưng đỡ hơn trước kia một chút lý t ụ n g rót ít rượu vào chén men xanh để tới trước mặt ngụy thường h o à n g nguyễn thường h o à n g không động chỉ nhìn hắn chắc là đang chờ người trước mặt nói nguyên nhân mời hắn tới lý tộc nhích miệng ý vị không rõ không có độc nguyễn thường h o à n g cũng không phải sợ trong rượu có độc người lui tới n g ự hòa lâu đều là khách quý nếu là hắn xảy ra chuyện bọn hắn đều chạy không thoát chỉ là thuần túy không muốn uống thôi những thiếu gia xung quanh đều đồng loạt nhìn hắn chằm chằm giống như cười nhạo hắn không dám uống trong mắt đều là cười trên nỗi đau của người khác mặt ngụy thường hoằng mặt không đổi sắc bưng chén rượu lên một hơi uống cạn sạch thả chén lại trên bàn đứng lên nói nếu không có chuyện gì ta liền đi lý tưởng gọi hắn lại sao lại không có việc gì không có việc gì sao ta lại gọi ngươi tới hắn vừa cười vừa nói tính tình ngụy công t ử thật tốt chén rượu này ta mời ngươi hắn cầm chén rượu trên bàn cũng ngẩm đầu uống sạch theo động tác của hắn một vật từ trong tay áo rơi ra lăn xuống tới bên cạnh thầm hồng sinh thẩm hồng sinh nhặt lên a một tiếng hỏi đây là gì mặt lý t ụ n g không thay đổi cánh môi có chút cong lên nói ngũ thạch tán thẩm hồng sinh ngụy thường hoàng yên lặng nhìn lý t ụ n g ánh mắt lạnh đi mấy phần lý t ụ n g lấy chai ngũ thạch tán từ trong tay thẩm hồng sinh nắm trong tay bàn tay dần dần dùng sức bóp nát bình xứ bột ngũ thạch tán tràn ra tay hắn rơi vào bàn nhỏ sơn đen bên dưới chốc l á t một giọt máu từ trong tay lý t ụ n g chảy ra cùng hòa vào với bột ngũ thạch tán ngừng kết ở trên bàn lý tụng đưa mắt nhìn ngụy thường h o à n g ánh mắt có chút châm chọc yên tâm trong rượu n g ư ờ i uống không có thứ này n g ư ờ i có một tì tì tốt nàng ta nếu biết ta lừa n g ư ờ i uống ngũ thạch tán nói không chừng còn đâm vài lỗ trên người ta mọi người trong nhã gian bị một màn này làm ngây người thầm hồng sinh trợn tròn mắt hỏi a tụng n g ư ờ i có bị thương không lý tụng cũng không đáp lại ánh mắt lạnh lùng cười như không cười nhìn ngụy thường h o à n g ngụy thường h o à n g c a o mày giọng nói lạnh nhạt n g ư ờ i nói cái gì lúc ý Thụng Thường trò, ta chỉ cho Hoàng nhưng h rằng Nguyễn Hoàng đang diễn trò, nói, nhưng ta có c t tại thương trên ta hiếu hôn không ngươi lại đồng ý hôn sự này. La không nói với ngươi, người bắn ngươi bị thương trên bãi kỳ sao sự săn sao. La đồng này. Nguyễn bắn là l ý bị ú này hẳn là vừa qua cuộc thi săn bắn không lâu lý thương bắn nguyễn thường h o à n g bị thương nguyễn thường h o à n g lại không từ hôn với lý thương chuyện này đúng là kỳ lạ nguyễn thường h o à n g chỉ yên lặng nhìn lý t h ụ n g chớp mắt ánh mắt càng lúc càng lạnh hắn nhìn lý t h ụ n g một chút liền đi ra khỏi nhã gian cánh mắt kia nói thế nào nhỉ như thể nhìn thấy người điên sau khi ngụy thường hoàng rời đi thẩm hồng sinh mới nói với lý tụng người điên rồi phải không sao có thể nắm nát thứ này trong tay hả ta thấy hôm nay ngươi không được bình thường ngụy gia ngụ cô nương ngụy la sớm đã chết vào mười năm trước đang yên lành ngươi lôi nàng ta ra làm gì thẩm hồng sinh còn chưa nói dứt lời liền bị một tay khác của lý tụng nắm chặt bả vai vẻ mặt lý tụng đáng sợ hỏi lại từng chữ từng chữ ngươi nói cái gì thẩm hồng sinh nói ta nói n g ư ơ i điên rồi lý tưởng không tự chủ dùng thêm sức lực thẩm hồng sinh kêu rên một tiếng tiếp tục run rẩy lẩy bẩy nói ngụy thường h o à n g bây giờ chỉ có một người muội muội chính là nữ nhi của kế thất của ngũ lão gia gọi là gì nhỉ hình như là ngụy tranh này ngươi nói long phượng thai tì tì với ngụy thường h o à n g ngụy la nàng ta mười năm trước đã chết mà sao ngươi biết nàng ta ta cũng là nghe mẫu thân nói qua mới biết hắn càng nói càng thấy sắc mặt lý thọng dần trở nên hoảng hốt sức lực trong tay cũng giảm bớt liền nói tiếp thật đáng tiếc nhìn bộ dáng của ngụy thường h o à n g ngụy la kia sau khi lớn lên nhất định là quốc sắc thiên hương đáng tiếc chết rồi ngụy la chết rồi chuyện này không thể nào lý t ư n g giật mình lo lắng nhìn máu thịt be bé bét trong lòng bàn tay mình hắn rõ ràng nhớ tiểu cô nương kia lúc sáu tuổi đã đẩy hắn vào hồ nước lúc bảy tuổi thì trêu đùa hắn mười lăm tuổi bọn họ gặp nhau ở t i ế t hoa đăng sau đó nàng đính hôn với triệu giới lý t ư n g chậm rãi t h u tay lại thậm chí còn không lo tới m ả n h s ứ vỡ còn trên tay mình đứng dậy rời đi thẩm hồng sinh ở đằng sau kêu lên a tụng ngươi đi đâu cái gì lý tụng cũng không nghe thấy p h ủ nhữ dương vương sau khi lý t h ụ n g trở về liền lập tức sai người điều tra chuyện của ngụy la rất nhanh liền có kết quả hóa ra một đời này thật sự không có người tên ngụy la ngụy la cũng không phải chết rồi giống trong miệng thẩm hồng sinh nói lúc sáu tuổi nàng bị kế mẫu đỗ thị dẫn đi dạo phố nghe nói trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn bọn cướp người cướp đi ngụy la đợi lúc đỗ thị đi tìm đã không tìm được nữa Nguy côn、Phủ、anh quốc công quốc phụ lục ú c được chuyện cái nghe này liền đau khổ một thời gian dài, sau đó từng ngày trôi đi, cái tên Nguy khổ thời đau đó đi sau dài, trôi một n nghe tin t lục thật mang về, mặt không đổi, dựa vào ghế dựa bằng gỗ hoa không bằng ghế gỗ về, vào k h đổi, lê, ắ có chim, chặt Lục c hoa hồng đan vào nhau, đôi mắt hắn hơi khép, bàn tay nắm chặt vào tay vịn hoa hồng.、Lục、thật đôi mây mắt nắm tay tay và vào vào vịn bàn đan chút nghi hoặc thiếu ra ngài điều tra chuyện này làm gì lý t ụ n g không nói lời nào chốc lát chậm rãi giơ tay lên cua cua tay ra hiệu cho lục thật ra ngoài hắn muốn yên lặng một mình một chút sau khi lục thật rời đi lý t ụ n g ngồi một mình trong phòng tới trưa hắn vốn cho rằng chỉ cần hắn không làm gì liền có thể nhìn nàng nhiều hơn một chút không ngờ ông trời đối với hắn tàn nhẫn như vậy cho dù trùng sinh cũng không cho hắn bất kỳ hy vọng nào lý t ụ n g cong cong mồi đắng chát cầm lấy một quyển sách để trên bàn tre lên mặt không muốn để người khác thấy nét mặt hắn bây giờ hai ngày sau lý t h ở n g bởi vì việc hôn sự của ngụy thường h o à n g và lý thương mà đi phủ anh quốc công một chuyến hai nhà vậy mà còn chưa chở mặt thái độ của anh quốc công và ngụy côn coi như hòa khí lý t h ở n g thương lượng chuyện tốt với bọn họ xong liền cáo từ rời khỏi phủ anh quốc công nhưng không ngờ xe ngựa xảy ra vấn đề phủ anh quốc công giúp hắn chuẩn bị một chiếc xe ngựa khác liền dừng ở cửa hồng phủ anh quốc công lý t h ở n g đi tới bên hông cửa lên xe ngựa dặn phu xe về phủ nhữ dương vương lúc hắn buông góc rèm xuống ánh mắt nhìn quang ngẫu nhiên thoáng nhìn thấy bên hông cửa trong góc tường có một bóng dáng động tác lý tộng dừng lại nhìn lại bên đó lần nữa lại giống như không có gì giống như mới thoáng qua vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn xe ngựa chậm rãi chạy đi ra ngoài hẻm nhỏ lý tộng cơ hồi bật thốt lên chậm đã sa phu bận bịu hô suy một tiếng dừng xe ngựa ở ven đường lý tộng nhìn về phía góc tường nhìn không chớp mắt hồi lâu cuối cùng cũng không chống lại được trực giác trong lòng thần sôi q u ỷ khiến mà đi xuống xe ngựa đi tới chỗ hẻo lánh kia hắn đi từng bước một rất chậm như sợ quấy dày cái gì đó lại sợ bản thân nhìn lầm rõ ràng khoảng cách chỉ vài chục bước chân nhưng giống như hắn đi mất nửa đời người dài rằng giặc cuối cùng lý tộng dừng lại trước góc tường hướng vào bên trong nói ai ở trong đó qua một hồi lâu không ai đáp lại lý tộng nói lại ra đây vẫn im lặng như cũ thật sự là hắn nhìn lầm sao lý t ụ n g rũ mắt trong lòng không biết đang có cảm giác gì vô cùng hụt hẫng cảm giác như cả người đều bị móc rỗng sống lại một lần cũng chẳng có ý nghĩa gì tay hắn nắm thành quyền nặng nề nện lên vách thường sức lực không nhỏ tạo ra một cái hố trên vách mu bàn tay hắn cũng bị thương loang lổ vết máu bỗng nhiên trong tường truyền tới một âm thanh rất nhỏ giống như con mèo con bị kinh sợ mang theo chút bối rối và e ngại cho dù đã cố gắng kiềm nén nhưng vẫn bị lý tụng h nghe thấy lý tụng h khẽ giật mình rồi không chút do dự mà đưa tay với vào trong chỗ hẻo lánh nắm thật chặt cổ tay người đó mạnh mẽ kéo ra ngoài người trước mặt hiện ra dưới ánh mặt trời mắt hạnh trởn lên m ô i đỏ khẽ nhích hàng mi dài nồng đậm như cánh bướm run rẩy run rẩy uỳnh uịch đánh vào tim hắn mặc dù lúc này nàng mặc áo hồng cánh đen đơn giản cùng với váy cam tóc trải thành hai búi to dài nhưng vẫn không che giấu được gương mặt xinh đẹp vô cùng của nàng lý t h ụ n g nhìn nàng chằm chằm nhìn tới khi mắt hắn mỏi n h ư tim như nhũn ra rất lâu rất lâu sau ánh mắt hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi nói ngụy la ngụy la đang muốn rút cổ tay mình về nhưng sao cũng không rút nổi giật mình hỏi ngươi biết ta lý t h ụ n g mở miệng ngầm miệng nhưng không nói đủ một câu cuối cùng hắn chỉ có thể nhắm mắt lại kiềm chế thân thể hơi run rẩy của mình sao lại có thể chỉ biết mà thôi cho dù nàng có hóa thành cho hắn cũng nhận ra phiên ngoại hai lúc lý tọng lại mở mắt ra tiểu cô nương trước mặt dùng bộ dáng khó hiểu nhìn hắn lực đạo trên tay hắn quá mạnh bóp chặt lấy môi hồng của nàng đang chăm chú mà nhếch lên đôi mắt đen láy trong suốt ánh lên vẻ bất an và kinh sợ Lý t người không chớp nhìn chằm chằm g mắt ơ n Nguy hắn nhưng cùng n g g mặt trước mắt, mặc mà một trước biết chút biệt, ư với có khác dù so lại La là cùng một người. hắn há hốc hông cạnh nhiên miệng, đang muốn nói bên bỗng người cửa m gì đó, cửa hông bên cạnh bỗng nhiên bị người đẩy ra, bị ộ tưởng bà bảo màu tử mật tới, tới mặc váy màu mật đi tới, đạp tới nói, không phải không n g ơ Ngươi i đi đi nhanh đi sao. ư t phụ anh quốc công là chỗ nào muốn đến thì đến muốn vào liền vào n g ư ơ i cũng không nhìn lại bộ dáng mình xem ngũ lão ra sao có thể đồng ý gặp ngươi vừa nói bà ta vừa đạp lên mặt đất một cái lý tụng nhíu mày tay đang nắm cổ tay ngụy la nới lỏng trong nháy mắt ngụy la liền tránh thoát khỏi hắn quay người chạy vào trong ngõ sâu nàng chạy thật nhanh lúc lý tụng lấy lại tinh thần nàng đã biến mất ở ngõ cuối cùng lý tụng chỉ cảm thấy lòng bàn tay hắn buông lỏng giống như thứ gì đó đã rời hắn mà đi hắn quay đầu nhìn bà t ử mặt đầy vẻ tức giận kia hỏi chuyện gì xảy ra vị bà t ử kia là bà lão giữ cửa năm ngoái mới vừa tới phủ anh quốc công thấy ngụy la mặc đồ đơn sơ liền cho rằng nàng muốn bấu víu quan hệ nha đầu nghèo tới phủ làm tiền nàng hẳn là quen biết với nha hoàn hoặc bà tử nào đó trong phủ vì thế mới nói muốn vào phủ gặp ngũ lão gia bà tử biết thân phận lý tụng sắc mặt lập tức chuyển biến cười cười nói lý thế tử không biết rồi nha đầu kia tới m ấ y lần nói muốn tìm ngũ lão ra ngài nói xem ngũ lão ra sao có thể để ai muốn gặp thì gặp chứ nô tỳ nói chuyện này với ngũ thái thái ngũ thái thái cũng đặc biệt dặn dò nô tỳ không thể để nàng ta vào phủ bà tử nói một chàng lý tộng càng nghe sắc mặt càng trầm xuống tới cuối cùng hắn không nói gì quay người đi theo hướng mà ngụy la vừa rời đi lục thật thấy hà không lên xe ngựa bèn đuổi theo hỏi thiếu gia ngài đi chỗ nào không về phủ sao lý tộng không trả lời hắn ta đi rất nhanh đáng tiếc hắn tìm toàn bộ ngõ nhỏ một lần vẫn như cũ không tìm thấy bóng dáng ngụy la cuối ngõ nhỏ là đầu những con đường rộn ràng nàng hẳn là chạy ra những chỗ này lý t h ư n g đứng ở cuối hẻm nhìn người đến người đi lại nhớ lại những gì bà tử vừa nói qua một lúc lâu hắn dùng sức nặng nề đập lên thường một quyền lục thật nhìn thôi cũng thấy đau vẻ mặt buồn bực của lý t h ư n g hôm nay thật khác ngày thường hắn ta thận trọng nói thiếu ra ngài biết cô nương vừa rồi sao lý t h ư n g trầm mặt một lát vẫn không trả lời chỉ nói hồi phủ lục thật sững sờ vội vàng nói được lại lệnh xe phu chạy xe ngựa tới chỗ này cứ thế không đầu không đuôi về phủ nữ dương vương sau khi về phủ lý t h ư n g liền vào thư phòng sai người lại điều tra chuyện năm đó ngũ cô nương bị lừa bán lục thật mặc dù không hiểu tại sao chủ tử hắn ta lại để ý tới một người ngoài như vậy nhưng vẫn đa ngoàng nhận mệnh đi điều tra lại tin tức lần này hắn ta mang về cũng không khác gì lần trước thời gian trôi qua cũng lâu rồi muốn triệt để điều tra rõ ràng cũng không dễ dàng lý tộng lại nhớ lại lời bà từ kia nói trầm tư thật lâu nói với lục thật tìm mấy người lúc nào cũng theo dõi động tĩnh của đỗ thị có bất kỳ dị thường nào lập tức báo cho ta lục thật gật đầu trước khi đi thật sự không nhịn nổi hỏi thế từ gia tiểu nhân cả gan muốn hỏi một câu ngài có biết ngũ tiểu thư kia không sự việc đã qua đi lâu như vậy phụ anh quốc công đều mặc kệ sao ngài còn muốn cha lý tộng dừng một chút nói chính bởi vì người bên ngoài đều mặc kệ ta mới muốn quản một đời này cùng đời trước của hắn có chút khác biệt ngụy la không phải n g ũ cô nương phụ anh quốc công ngụy thường hoàng đính hôn với lý thương rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở chỗ nào hắn muốn điều tra rõ ràng muốn hiểu rõ chuyện gì xảy ra lục thật lúng ta lúng túng cũng không hỏi nhiều nữa sau đó lý t h ụ n g lại tới phụ anh quốc công hai lần mỗi lần đều tận lực đứng từ xa nhìn cửa hông ngoài nhưng không gặp ngụy la ngày hôm đó lý tụng và cao dương trường công chúa cùng nhau đi tới phủ anh quốc công cao dương trường công chúa và ngũ thái thái đỗ thị nói vài câu đại ý là hy vọng sau khi lý tương h gả vào phủ anh quốc công đỗ thị có thể đối xử với nàng ta khoan hậu một chút mẹ chồng nàng dâu ở trung hòa hợp đỗ thị tuy là ngoại thích của phủ bình viễn hầu nhưng ở trước mặt trường công chúa vẫn thua kém mấy phần thái độ quả nhiên khiêm kính ngữ khí cũng hòa ái hơn tất nhiên không phản bác lời nói của trường công chúa đợi cao dương t r ư ở n g công chúa rời đi bà ta cũng tự mình đưa công chúa tới cửa toàn bộ hành trình đều mang gương mặt tươi cười đỗ thị nhìn ra bên ngoài chẳng biết trời mưa từ lúc nào bận bịu kêu nha hoàn mang ra hai cây dù đưa tới trước mặt cao dương t r ư ở n g công chúa cao dương t r ư ở n g công chúa cảm ơn đỗ thị vịn tay nha hoàn lên xe ngựa vừa quay đầu liền thây lý tụng h vẫn đứng im chỗ cũ không nhúc nhích nói tụng nhi sao con không đi mưa này hẳn là sẽ lớn mau lên đây tránh để nhiễm phong hàn lý tụng lấy lại tâm trí nói với cao dương t r ư ở n g công chúa nhi tử có hẹn với người ta mẫu thân về trước đi nhi tử đi trước nói xong hắn nhận lấy ô giấy dầu trong tay nha hoàn chỉ dẫn theo mình lục thật đi theo hướng khác cao dương t r ư ở n g công chúa ở phía sau gọi hắn vài tiếng hắn làm như không nghe thấy tiếp tục đi tới rất nhanh liền biến mất ở đầu ngõ cao dương t r ư ở n g công chúa sốt ruột nhíu mày đứa nhỏ này mưa rơi như kết tơ mưa nương theo gió lạnh làm ướt một bên tay áo của lý tụng bởi vì là cuối thu mặc dù mưa không lớn nhưng lại lạnh tới thấu tim gan mỗi một bước đi đều cảm thấy từ đầu tới chân lại lạnh hơn một phần sắc mặt lý tụng h từ đầu tới cuối đều không đổi đi vào cửa hông p h ụ anh quốc công nơi đó đã đóng kín cửa đã không có bà tử hung thần sát ác lần trước cũng không có t i ể u cô nương bị hoảng sợ nữa lý tụng h đứng trước cửa hông đứng lặng hồi lâu ô giấy dầu c h e đi mặt hắn chỉ lộ ra cái cằm cong cong hoàn mỹ nhìn không được biểu tình gì lục thật chờ h một lát k ô như g t ấ bất y đẩy, Lý lên lát Lý Tụng tiếng thế tử Tụng rốt tới trong dứt khoát hành động nào, lên tiếng hỏi, thế ra, ngài đang động hắn nhanh chân đi tới trong ngõ nhò cạnh hông, nói n g có chờ Chốc cuộc cửa kỳ hỏi đi ai? ra, sau, ờ i đứng c hòa ỗ này đợi, không cần như đợi, đi theo ta. Lục thật h Lục ta. thượng sờ mãi chẳng thấy tóc đầu nhắm mắt đuổi theo sát lý tụng hai bước lại thấy lý tụng đi tới quả quyết lục thật cũng chậm rãi dừng lại nhìn bóng lưng càng lúc càng không rõ ràng của lý tụng lý tộng đi tới chỗ ngõ nhỏ lần trước ngụy la biến mất đi vài chục bước ngõ nhỏ càng lúc càng sâu con đường cũng càng lúc càng chật hẹp nước mưa thuận theo mái hiên úp xuống đắp trên đá xanh lát gạch bên trên lanh canh một tiếng vừa thanh thúy vừa yên tĩnh chắc là có rất ít người qua lại bốn phía đều lãnh tĩnh tới không tường lý tộng dần dần t à chậm bước chân hướng một ngõ khác đi vào lần trước hắn không đi chỗ này mà trực tiếp đi ra khỏi hẻm hôm nay hắn đi chậm rãi nên mới thấy chỗ này còn một hẻm nhỏ nữa lý t h ư n g đi tầm mười bước sau đó dừng lại ở một mái hiên trước mặt hắn d ơ dù lẳng lặng nhìn chăm chăm một chỗ cô nương dưới mái hiên phát hiện có người tới chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi đầu gối đôi mắt hạnh đen nhánh chớp chớp đầu tiên là sững sờ môi phấn hồng có chút nhợt n h ạ t n h ế t lên nhìn lý thượng mộ thôi rồi lại chậm rãi cúi đầu tính tình nàng ngược lại có chút bướng bỉnh đã không nói lời nào cũng không lên tiếng cứ như vậy lẳng lặng núp ở nơi hẻo lánh rất giống con mèo con bị người vứt bỏ lần trước nàng tránh ở cửa hông p h ụ anh quốc công bị hắn phát hiện cho nên mới sợ hãi bây giờ nàng lại không làm gì cả hai người cứ như vậy một người đứng một người ngồi ai cũng không mở miệng mãi tới khi mưa càng lúc càng lớn vạt áo hai người đều bị nước mưa làm ướt ngụy la kéo kéo váy lộ ra mũi giày màu hồng gấm thiêu hoa lại c o con người dưới mái hiên xiêm y nàng tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ không bẩn chỉ có trên mặt vì quẹt vào ít bụi trên tường mà có vệt s á m nhìn rất tội nghiệp lần đầu tiên lý tộng nhìn thấy bộ dáng đáng thương như vậy của ngụy la ở kiếp trước ngụy la luôn kiêu ngạo lại bốc đồng cho dù làm gì cũng coi như chuyện đương nhiên kiêu ngạo khiến hắn hận tới nghiến răng nghiến lợi lại khiến hắn không kìm lòng được muốn tiếp cận nàng nàng chưa bao giờ có bộ dáng cô đơn nhu nhược như vậy lý tộng nhìn một hồi bỗng nhiên mở to mắt nhẹ nhàng cười một tiếng hắn cười lên trông thật đẹp mắt vốn là gương mặt tuấn tú khí chất hào sảng chẳng qua vì thường ngày đều mang bộ dáng k i ệ t ngạo bất tuân khiến người ta có chút phản cảm mà thôi ngụy la bị hắn cười liền chẳng hiểu nàng nhìn hắn một cái lại thua tầm mắt tiếp tục nhìn chằm chằm mũi chân mình nàng vốn cho rằng chỉ cần tìm được phụ anh quốc công thì có thể dễ dàng gặp được phụ thân không ngờ phụ anh quốc công khó vào như vậy nàng tới cũng năm sáu lần nhưng đều bị đuổi ra gần đây càng thêm nghiêm trọng bà từ kia tìm tôi tới trong phủ tới giáo huấn nàng cũng may nàng chạy nhanh nếu không không biết còn bị đánh thành dạng gì tâm tình ngụy la xa suốt không biết phải làm thế nào mới gặp được phụ thân ngụy côn lúc nàng đang suy tư ngụy la thoáng nhìn thấy người bên cạnh nhúc nhích l ý y tộng đi lên không cho ngụy la có cơ hội phản ứng xoay người nắm lấy cổ tay ngụy la nhấc nàng lên khỏi mặt đất xoay người bước đi ngụy la giật mình một bên lui về sau ý đ ồ đẩy tay lý tụng h ra mắt hạnh m ở to nói ngươi là ai ngươi muốn mang ta đi chỗ nào ngươi thả ta ra rời khỏi mái hiên nước mưa từ trên rơi xuống liền đánh lên c h á n ngụy la rất đau đôi mắt kia được nước mưa gột rửa càng thêm trong vắt giống như được phủ thêm một tầng hơi nước phản chiếu bóng người lý t ụ n g buông tay ra đem dù tre lên đỉnh đầu nàng trong mắt nhìn thoáng qua cổ tay nàng chỗ bị hắn nắm lấy đã đỏ lên dưới vết đỏ đó còn có màu xanh nhàn nhạt hẳn là lần trước bị hắn nắm nên bị thương đến bây giờ còn chưa hết hắn nhớ bản thân lúc đó là dùng sức rất lớn bởi vì hắn sợ nàng chạy mất lý t ụ n g rũ mắt một bên tay giật giật nâng lên nhẹ nhàng đ ẩ y tóc mái của nàng ra vén tới sau tay đôi mắt sáng giật nhìn nàng đi theo ta ngụy la nhìn thẳng ánh mắt hắn từ trong mắt hắn không thấy được vẻ cướp đoạt nhưng nàng vẫn vô thức lắc đầu không nói xong nàng liền quay người chạy về nàng tin bản thân không biết người này hắn ta lại hết lần này tới lần khác tìm nàng không phải vì muốn lừa bán nàng chứ ngụy la nhớ tới chuyện khi còn bé từ lòng bàn chân dâng lên cảm giác run rẩy nàng không thể đi cùng hắn lý tụng nắm lấy tay nàng lúc này cũng không dùng sức nắm chặt lấy cổ tay nàng hắn chỉ nắm chặt đầu ngón tay nàng không cho nàng đi ngụy la ta nói lại lần nữa theo ta ngụy la mở to mắt nhìn hắn ngươi là ai lý tụng giật mình đời này nàng không biết hắn làm sao có thể nguyện ý đi với hắn cứ coi như nàng biết hắn lại theo trình độ chán ghét của nàng với hắn ở kiếp trước càng không có khả năng ở chung một chỗ với hắn lý tụng cứ như vậy không nói gì nhìn ngụy la thấy trong lòng nàng càng thêm bất an hồi lâu sau hắn mới nhẹ giọng nói ta là lý tụng nói xong hắn nắm nắm tay giống như đang cố gắng kiềm chế loại cảm xúc nào đó tiếng nói càng lúc càng thấp ta ta tìm ngươi thật lâu ngụy la kinh ngạc lại hoang mang vì sao ngươi tìm ta lý tụng c h ừ n g mắt nhìn nàng hàng mi có chút áp lực ánh mắt nhàn nhạt rời đi lúc này ngụy la mới phát hiện bên dưới mắt phải trên má hắn có một cái bớt nhàn nhạt hình dạng rất độc đáo giống như một con bướm nghỉ ngơi dưới mắt hắn khiến gương mặt thêm mấy phần đặc biệt ngụy la nhìn chằm chằm cái bớt của hắn tới s u ố t thần chốc lát sau lý tộng nhìn nàng hàng mi trao lại một hồi lâu mới nói nàng không phải muốn về phủ anh quốc công nhận thân sao ta giúp nàng lục thật cầm xiêm y mới mua vào nhà vẫn có chút giống như đang lọt trong sương mù thế tử r a đi ra ngoài một chuyến liền mang một cô nương về còn kêu hắn đặc biệt ra ngoài mua xiêm y cho nữ nhi đây là chuyện gì mỗi ngày hắn ta đều đi theo thế tử r a sao lại không biết còn có người như vậy tồn tại huống gì thế tử lại không trực tiếp mang nàng ta về phủ nữ dương vương mà lại dàn xếp ở lại một biệt viện khác đây là viện từ trước khi lý tụng mua về rất ít khi tới chỉ có khi ngẫu nhiên uống say mới nghỉ lại đây một chút Bây giờ lục thật cầm xiêm y gõ cửa có một nha hoàn ra mở hé một góc nhỏ nhận lấy xiêm y rồi lại đóng cửa lại chỉ mới một cơn mưa thu thế tử ra lo lắng người ta cảm lạnh còn đặc biệt để người ta tắm nước nóng trước thật khâm phục lục thật nhìn cái cửa mà lắc đầu hắn ta chưa từng thấy thế tử gia quan tâm tới người nào như vậy lục thật trở lại thư phòng ngẩng đầu nhìn lý tụng đang đứng trước cửa sổ lý tụng đã đổi lại áo bào m à u tím phát giác lục thật tới cũng không quay đầu lại hỏi đưa đồ qua chưa lục thật gật đầu bẩm thế tử gia đã đưa qua lý tụng cũng không hỏi nhiều nữa nhắm chừng khoảng nửa canh giờ hắn đứng dậy rời khỏi thư phòng Đi i vào g a ngụy la vừa tắm xong mặc xiêm y mà lục thật mới mua về tà váy màu hồng anh đào trải sau lưng trên thắt lưng là đai lưng rộng vòng eo không đủ một nắm tay nàng đang cúi đầu lau tóc tóc đen rũ xuống một bên lộ ra cái cổ thuyết trắng thon dài một bên mặt tinh xảo đẹ mắt hàng mi vừa dày vừa dài vểnh lên chỉ có những lúc như thế này nàng mới nhu thuận giống như búp bê phấn điêu ngọc trác lý tụng yên lặng nhìn nàng nhìn sao cũng thấy không đủ ngụy la nhìn đôi giày màu mực t h e o án văn vàng xuất hiện trước mắt nàng ngẩng đầu lên đối mặt với đôi mắt sâu đen của lý tụng ngụy la bĩu môi thả khăn trong tay ra chậm rãi ngồi thẳng người lên suy nghĩ một lát rồi nói lời ngươi vừa nói là có ý gì hắn vừa mới nói sẽ giúp nàng về phủ anh quốc công nhận thân nhưng sao hắn biết ngụy la xác định bọn họ chưa từng gặp nhau bao giờ vậy chuyện này là sao lý tụng không nhúc nhích nhìn nàng nói muội muội ta lý thương và lục thiếu gia phủ anh quốc công đính hôn hắn không đầu không đuôi nói một câu khiến cái lưng đang thẳng tắp của ngụy la cứng đờ lục thiếu gia p h ụ anh quốc công nàng tất nhiên biết là ai đó là đệ đệ của nàng ngụy thường h o à n g nàng đợi bên ngoài p h ụ anh quốc công lâu như vậy cũng chưa từng gặp lại hắn lần nào không biết hắn bây giờ trông thế nào rồi bọn họ xa nhau mười năm thường h o à n g có còn nhớ tới người t ỷ t ỷ này không lý tụng nói lý tương h không muốn gả cho ngụy thường h o à n g nếu muốn từ hôn cũng không dễ chỉ có thể ra tay với đỗ thị nếu phẩm chất đồ thị không đoan tâm địa độc ác vậy phủ nữ dương vương có thể dựa vào lý do này mà lui hôn ngụy la không ngốc tuy nói nàng ở trong thôn cả mười năm nhưng đầu óc vẫn còn linh hoạt sao ngươi biết đỗ thị phẩm hạnh không đoan sao lại biết chuyện của ta lý tọng trầm mặc chớp mắt một cái đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn nàng trong mắt che giấu rất nhiều cảm xúc cuối cùng chỉ nói một câu chuyện của ngươi ta đều biết ngụy la nha hoàn đi vào đưa tới một bình dược cao có tác dụng thông máu chị bầm tím cúi đầu đưa cho lý t h ụ n g liền đi ra lý t h ụ n g chờ ngụy la lau khô tóc rồi ngồi đối diện nàng một chân gắp lên nắm cổ tay nàng để lên đầu gối hắn lấy ít dược vào lòng bàn tay xoa nóng rồi đặt lên tay ngụy la mà xoan nắn lần đầu tiên lý t h ụ n g sờ tay nàng lúc này mới phát hiện cổ tay nàng mảnh mai vô cùng nếu so với hắn giống như chỉ cần bẻ một cái liền gãy lìa thân thể này mảnh khảnh như vậy lúc ấy không biết khí lực từ đâu mà dùng châm hung hăng đâm vào thân thể hắn lý tụng nhìn chăm chú thay nàng xoa thuốc xong vẫn cầm cổ tay ngụy la như cũ không buông tay ngụy la nhìn hắn thử kéo ra nhưng không được ngụy la mím môi gọi hắn lý tụng vừa rồi hình như hắn tự giới thiệu như vậy một tiếng lý tụng này gọi thần trí hắn về hắn hơi ngẩng đầu nhìn bình thường ngụy la kêu tên hắn không phải mang theo vẻ chán ghét vứt bỏ chính là mang theo vẻ căm hận trong mắt nàng vĩnh viễn toát ra thần sắc căm ghét không cực bây giờ nàng đang ở trước mắt hắn ánh mắt sạch sẽ thanh thanh triệt triệt mang theo chút hiếu kỳ và nghi hoặc có lẽ là vì nàng vừa tắm xong gò má phấn hồng xốp giòn toàn thân đều tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt lý thọng co co rụt rụt người cầm tay nàng chặt hơn nữa ngụy la nhíu mày nhắc nhở hắn tay của ta mặc dù nàng cảm kích hắn bôi thuốc cho nàng nhưng cũng không thể cầm mãi như vậy chỉ là nàng còn chưa nói gì chớp mắt tiếp theo ngụy la đã bị lý t ụ n g đè trên giường la hán một tay lý t ụ n g c h ố n g bên cạnh đầu nàng một tay dùng sức nắm lấy cổ tay nàng trầm mặc nói ngụy la ngụy la ngẩng đầu nhìn người bên trên mình mí mắt giật giật đổi lại hắn càng siết chặt gông cùng nàng hơn nàng hỏi ngươi làm gì thả ta ra lý tụng không buông nàng ra hắn nhìn nàng chằm chằm hồi lâu cúi người chậm rãi khiến cả người nàng tiến vào cái ôm của hắn gương mặt hắn cẩn thận từng ly từng tí dán vào mặt nàng hắn quá khát vọng đụng chạm thân mật như vậy đến mức cho dù nàng ở trong ngực vẫn cảm thấy không chân thật yêu kiều như vậy nhỏ như vậy hóa ra đây là tư vị ôm nàng vào lòng lý tụng cắn thuỳ tai nho nhỏ của nàng ngậm vào trong miệng tinh tế liếm láp ngụy la bị hắn liếm nửa người đều tê dại nàng đưa tay đẩy hắn ra nhưng sao cũng không đẩy ra được không khỏi có chút nổi nóng ngươi thả ta ra ai ngờ lý t h ư n g lại cắn vào vành tai nàng vừa mạnh vừa hung hăng ngụy la không có chuẩn bị giọng trầm thấp kêu đau một tiếng đau tới nước mắt cũng tuôn ra lý t h ư n g cắn xong lại ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng liếm giống như chấn an nàng cũng giống như đang tự chấn an mình ngụy la chẳng dám động nữa sợ hắn lại bỗng nhiên nổi điên bắt nàng lại cắn một trận cánh tay lý tộng dần dần nắm chặt hắn buông rái t a y nàng ra cái chán dựa vào cần cổ nàng chậm rãi nói ta giúp nàng thu thập đỗ thị giúp nàng về phủ anh quốc công nàng gà cho ta ngụy la mở tròn mắt có lẽ vì nàng cảm thấy người này có bệnh tay chân luống cuống đẩy hắn ra ngươi ngươi nói gì vì sao lý tộng mặc cho nàng khước từ hắn quả thật chăm chú ôm lấy nàng không nhúc nhích nói không vì sao cả hắn muốn nàng đặc biệt muốn muốn chọn cả hai đời ngụy la sao có thể đồng ý với hắn sau khi nàng trốn khỏi long thủ thôn đối với việc thành thân quả thật vô cùng sợ hãi huống gì nàng căn bản không biết người này nào có người mới gặp lần đầu liền muốn gả cho người đó chứ ngụy la sợ đầu óc hắn có vấn đề nàng dễ dụa nửa ngày cuối cùng cũng trốn ra khỏi người hắn trốn ở một góc giường la hán phía xa xa kéo áo chặt người nhìn hắn cảnh giác ngụy la cắn cắn môi nói ta phải đi lý tộng chậm rãi ngồi xuống sắc mặt chẳng có thay đổi nào hắn nói nàng có thể đi đâu thịnh kinh thành này có chỗ nào cho nàng ở sao hắn nhìn tiểu cô nương phía đối diện thấy mặt nàng trắng bệch lý tộng mềm lòng nói mấy ngày nay nàng ở lại đây có chuyện gì thì nói với lục thật hắn sẽ nghe lời nàng nói xong hắn ngồi một lát rồi mới đứng dậy rời đi lý tộng nói không sai ngụy la quả thật không còn chỗ nào để đi nàng trốn khỏi long thủ thôn đi vào kinh thành số tiền ít ỏi trong người sớm đã dùng hết mỗi ngày không để bụng bị đói cũng đã không tệ rồi chưa đừng nói tới chỗ ở trước khi gặp phải lý tụng nàng quả thật lâm vào cảnh màn trời chiếu đất mấy ngày nay ngụy la ở trong biệt viện của lý tụng mỗi ngày đều có nha hoàn hầu hạ buổi chưa có đồ ăn phong phú ban đêm lại có nước nóng để tắm rửa thoải mái đến khiến nàng có chút bất an mỗi ngày lúc yên tĩnh nàng lại nhớ tới câu nói của lý tụng vì sao hắn muốn nàng gả cho hắn n g h e hạ nhân nói hắn là thế tử phủ nữ dương vương vậy sao lại coi trọng nàng ngụy la quả thật nghĩ không ra lý tọng thường xuyên tới biệt viện mặc dù hắn không nói gì nhưng ngụy la biết hắn đang chờ đáp án của nàng có khi hắn dùng đôi mắt đen lái thâm trầm kia nhìn nàng ánh mắt ấy khiến ngụy la không hiểu sao lại thấy thương cảm nàng không nói rõ được cảm giác của mình tình của c ủ a hán dường như rất phức tạp vừa yêu vừa hận nhưng hận kia so với yêu hiển nhiên chẳng có ý nghĩa gì ngụy la càng thêm không hiểu bọn họ trước sau chỉ gặp nhau có hai lần không cần thân thiết như vậy chứ ngụy la ở chỗ này bảy tám ngày hôm đó dùng cơm chưa xong lý t ụ n g liền đến ngụy la đang muốn tìm hắn hắn vừa vặn tới đây nàng ngồi dậy khỏi giường la hán nói ta ta có lời muốn nói với ngươi lý tụng cũng không ngồi hắn nhìn nàng hỏi ngươi nghĩ kỹ rồi ngụy la chớp mắt mấy cái ừ hắn nói muốn gả cho ta sao mặt ngụy la bỗng nhiên đỏ lên nàng rời mắt nói ta không phải muốn nói chuyện này lý tụng trầm mặc ngụy la dừng một chút nói ra mấy lời đã ấp ủ trong lòng những ngày qua đa tạ ngươi đã thu l ư u ta nhưng ta không thể cứ ở đây mãi nếu ngươi đồng ý hôm nay ta liền rời đi quấy g i à y ngươi nhiều ngày như vậy nếu không có gì khác ngày khác ta chắc chắn tới cảm tạ ngươi ngụy la nói xong một hồi lâu lý tụng cũng không nói lời nào ngụy la d ư ơ n g mắt nhìn hắn lặp lại một lần ta phải đi thấy hắn không có phản ứng gì ngụy la đương nhiên cho rằng hắn đồng ý nàng xuống khỏi giường la h ắ n đang muốn đi vòng qua bên cạnh lý tụng không ngờ bỗng nhiên bị hắn vươn tay giữ lấy eo nàng thân thể nàng hơi n g h i ê n g liền bị hắn đè ép xuống giường la h ắ n ngụy la chỉ kịp nói một tiếng ngươi lý tộng dùng sức chặn miệng nàng ngậm lấy môi nàng mút hôn cắn xé không cho nàng cơ hội mở miệng càng không muốn thả nàng rời đi lý tộng giống như chó săn đã đói bụng thật lâu giữ lấy cánh môi ngụy la mãi không chịu buông cường thế cậy mở hàm răng của nàng mạnh mẽ đâm tới cắn đầu lưỡi động loạn của nàng ngụy la căn bản không có thế kháng cự nàng vùng vẫy hồi lâu dần dần ngã h o ạ t trong ngực hắn nghẹn ngào đáng thương hồi lâu sau cuối cùng lý tộng cũng dừng lại nhưng không buông nàng ra chậm rãi nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nàng c ầ m nàng không buông tha bất kỳ chỗ nào trên mặt nàng hồ hấp của lý tụng càng lúc càng nặng nề hắn khàn giọng nói nàng lấy gì cảm ơn ta ngụy la bị hắn hôn tới mờ mắt nàng thấy ngứa ngáy một chút sau đó rụt rụt người tỉ mỉ ngẫm lại nàng thật sự chẳng có gì để đền đáp cho hắn lý tụng nói hừ ngụy la nói ta đi thiên phật tự ngoài thành dân hương để bồ tát phù hộ ngươi sống lâu trăm tuổi Lý t h nếu g nhét n giống như tình đang g chầm thấp phát tâm từ ra v i vẻ. Nếu đổi lại là đời trước ngụy la chết cũng sẽ không nói ra những lời đáng yêu như vậy một tay hắn giữ lấy cằm nàng cười nhìn nàng ta không muốn những cái hư vô kia ngụy la người biết ta muốn gì ánh mắt ngụy la hoảng hốt ta không biết lý t h ư n g cúi đầu hôn môi nàng một chút bây giờ thì sao ngụy la che miệng lườm nguýt hắn một cái giận dữ mắng đăng đồ t ử cuối cùng nàng cũng mắng ra câu này lý tộng xem thường hắn đã sớm nghĩ muốn làm như vậy với nàng không chỉ hôn nàng hắn còn muốn làm rất nhiều việc lý tộng từ trên người nàng ngồi dậy ngồi ở một bên kéo kéo áo bảo dưới hạ thân rời khỏi chỗ này cái gì nàng cũng không làm được không bằng cân nhắc điều kiện của ta ta sẽ dốc toàn lực giúp nàng ngụy la mím môi trong miệng nàng toàn là hương vị của hắn nàng có chút không tự nhiên ta không muốn gả cho ngươi lý tộng im lặng giận tái mặt không nói thêm lời nào một nén nhang sau lý tộng rời khỏi phòng còn cố ý dặn dò lục thật dặn hắn trông chừng không cho ngụy la ra ngoài mấy ngày nay không phải hắn chẳng làm gì hắn sai người điều tra chuyện của đỗ thị đỗ thị đúng là đang phái người tìm ngụy la một khi ngụy la bị người của đỗ thị tìm được bà ta nhất định không bỏ qua cho nàng không những thế lý tộng còn t r a ra năm đó ngụy la không phải bị bọn buôn người lừa bán mà do đỗ thị chủ động liên hệ với hai con buôn chủ động bán ngụy la cho bọn họ nhưng sau đó ngụy la chạy trốn hóa ra một đời này có một ngày đêm khác biệt so với kiếp trước chẳng trách có nhiều chuyện cũng không giống như cũ lý tụng nói với lục thật giữ hai nha hoàn kia lại vẫn còn chỗ hữu dụng hai nha hoàn kia một người gọi là kim từ một gọi là kim cắc là nha hoàn trước kia hầu hạ ngụy la cũng là họ trơ mắt nhìn ngụy la bị đỗ thị bán cho bọn buôn người lục thật gật đầu nhận lệnh lý tụng tạm thời về lại phủ nhữ dương vương hắn phải tính tốt việc hôn sự của lý thương và ngụy thường h o à n g nếu ngụy la nhận tổ quy tông vậy nàng chính là ngũ tiểu thư của phủ anh quốc công nếu lý thương gả vào phủ anh quốc công gia tộc lớn sẽ không chấp nhận việc hoán thân như vậy vậy hắn và ngụy la liền không thể nào rồi nhưng lý tụng không nghĩ tới lần này hắn rời đi lúc về lại ngụy la đã đi rồi nha hoàn hầu hạ ngụy la quỳ trên đất vội vàng biện hộ thế từ r a thứ tội nô tỳ sơ sẩy không nghĩ tới ngụy tiểu thư thừa dịp đêm tối nô tỳ ngủ liền trốn đi lý tộng h đứng đó không để lộ cảm xúc gì trầm mặc thật lâu chỉ kêu tất cả nha hoàn ra ngoài còn hắn nằm lại trong phòng hắn nằm trên giường la hán ngụy la hay ngồi ký ức mấy ngày nay cứ bay lượn trong đầu giống như một giấc mộng không quá chân thật bây giờ ngụy la rời đi ngược lại khiến hắn có chút cảm giác chân thật tiểu cô nương đáng giận này cho dù lúc nào cũng không chịu để hắn đạt được ước muốn càng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào đời này không có triệu giới hắn tìm được ngụy la trước cũng không đẩy ngụy thường hoàng xuống nước cũng không dùng tên bắn nàng vì sao nàng không chịu lưu lại lý tộng nghĩ tới đau cả đầu thời gian dần dần trôi qua hắn ngủ thiếp đi trên giường la h ắ n lúc hắm mở mắt chính là sáng sớm ngày thứ hai hắn nằm một hồi lâu thần chí mới thanh t ỉ n h lý tộng rửa mặt thay đồ kêu người đi p h ụ anh quốc công tìm hiểu chuyện một chuyến biết được ngụy la cũng không về p h ụ anh quốc công tâm tình hắn có chút phức tạp không biết là may mắn hay vẫn đáng lo nàng lẻ loi một mình trên người không có gì có thể đi đâu chứ trên đường gặp phải nguy hiểm thì làm thế nào nghĩ tới đây mắt lý tộng thoáng chốc chầm xuống hắn suýt thì quên mất đỗ thì cũng đang cho người tìm kiếm ngụy la tìm được rồi có lẽ sẽ giết người diệt khẩu lý t ư n g lập tức ra khỏi phòng gọi lục thật lập tức triệu tập tất cả thị vệ tìm kiếm ngụy la về đem toàn bộ thịnh kinh thành đều tìm một lần nhanh tìm không thấy cũng không cần về gặp ta hắn nghiêm túc nói thần thái sốt ruột vẫn là lần đầu tiên hắn khẩn trương vì một người như vậy lục thật há hốc mồm muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra cuối cùng nói một tiếng vâng liền nhận lệnh bọn thị vệ tìm dòng dã một ngày vì không muốn kinh động tới bách tính trên đường bọn họ chỉ có thể âm thầm tìm kiếm hiệu quả quá nhỏ tới đêm rồi vẫn như cũ không có tin tức của ngụy la sắc mặt lý tộng càng thêm khó coi hắn đạp một cước lên người đứng bên phải nói phế vật lý tộng mặc áo choàng bước dài ra ngoài hắn muốn tự mình đi tìm nàng lý tộng tìm khắp mấy ngõ nhỏ quanh phủ anh quốc công lại không phát hiện bất kỳ dấu viết gì Mắt hắn đen lại, cũng không lại bỗng i giờ lại tiếp đi, tại ế t tình Thụng chặt tay tục tìm.、Bọn、thị vệ tản hình Nguy cắn răng, nắm nắm răng Bọn hắn đứng hàm h của rắc c La ra sao. bây Lý bóp vệ sâu t r o nhiên g õ k ô n g d c h u y ngẩng đầu trong đôi mắt đen kịt kia hiện ra thơ máu nhìn rất dọa người lý thổng dẫn thị vệ chạy tới ngụy la đang bị trói trên ghế bằng dây gai không thể động đậy ngụy tranh đứng trước mặt nàng đỗ thị ngồi đối diện nàng trong ghế bát tiên bọn họ đều từ trên cao nhìn uống nàng ngụy tranh mặc váy gấm xòe màu xanh non trong tay cầm một thanh chùy thủ bén nhọn chùy thủ lóe lên những tia sáng lạnh ngụy tranh cầm dao c ô a c ô a trước mặt ngụy la cười châm chọc nói chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp phụ thân ta sao ngụy la mười năm trước ngươi nên chết rồi sống tới bây giờ cũng là vận may của ngươi bây giờ còn dám trở về quả nhiên rất can đảm ngụy la tức giận trừng trừng nhìn nàng ta nói đó là nhà của ta vì sao ta không thể về nhà của ngươi ngụy tranh cười khanh khách trong mắt đầy vẻ khinh miệt nếu là nhà của ngươi vì sao người trong phủ anh quốc công đều không nhận ra ngươi mẫu thân ngươi sớm đã mất rồi phụ thân cũng không cần ngươi ngươi trở về còn ý nghĩa gì ngụy la mím môi không nói ngụy tranh có chút ghen tỉ nhìn gương mặt ngụy la rõ ràng là hài t ử do nông phụ hạ đẳng nuôi lớn lại xinh đẹp như vậy cho dù mặc xiêm y thô sơ cũng ngăn không được vẻ xinh đẹp này ngụy tranh nâng t r ù y thủ lên dán lên mặt ngụy la ánh mắt lóe lên vẻ hung ác nếu gương mặt này bị hủy người nói xem phụ thân có còn nhận ra ngươi không ngụy la kinh ngạc mở to mắt cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi ngụy tranh vô cùng hài lòng cổ tay nhẹ nhàng truyền một cái liền vạch tới trên mặt ngụy la đúng lúc này cửa gỗ bên ngoài bỗng nhiên bị phá một bóng người từ bên ngoài nhanh chân chạy đến cướp đi trùy thủ trong tay ngụy c h a n h dùng sức ném thật xa lý tộng lạnh lùng nhìn ngụy c h a n h và đỗ thị dặn dò trông chừng hai người này t ị vệ tràn vào cấp tốc vây lấy ngụy c h a n h và đỗ thị lý tộng c ư ờ i bỏ dây c h ó i cho ngụy la nhìn nàng trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải nói gì chỉ hỏi không bị sao chứ ngụy la bị c h ấ n kinh không nhỏ nàng cảm thấy như đang nằm mộng không biết bọn họ từ chỗ nào xông vào qua nửa ngày nàng mới nói sao ngươi biết ta ở chỗ này lý tộng dừng lại một chút nói lo ngươi gặp nguy hiểm liền ra ngoài tìm hắn nói rất nhẹ nhàng thật ra mấy chục người ròng rã tìm nàng cả một ngày ngụy la nhìn hắn chằm chằm không nói gì sau đó ánh mắt rời về phía hai người trong phòng ngụy tranh và đỗ thị lý tộng nhìn theo ánh mắt nàng Mắt ắ h ngụy tranh bất ngờ trợn tròn mắt lớn tiếng nói các ngươi điên rồi ta là lục tiểu thư phủ anh quốc công các ngươi dám làm vậy không sợ đắc tội phủ anh quốc công sao lý tộng dẫn ngụy la ra khỏi phòng môi mỏng cong lên thành nửa đường cong hoàn mỹ có gì phải sợ ngụy tranh yên lặng trong nháy mắt đó nàng ta không hiểu sao lại cảm thấy người này vô cùng đáng sợ sau khi ngụy la và lý tộng rời khỏi phòng sau lưng họ rất nhanh cũng truyền tới tiếng kêu la đau đớn cùng với tiếng la khóc của đỗ thị đi ra đến đầu ngõ lý tộng đi trước biết nàng không thích hắn tới gần hắn luôn duy trì khoảng cách ba bước với nàng hắn nói chân tướng năm đó ta đã điều tra rõ ngày mai liền có thể đưa nhân chứng tới phủ anh quốc công nàng có thể lần nữa trở về làm ngũ tiểu thư của phủ anh quốc công hôn sự của lý tương và ngụy thường h o à n g cũng sẽ bị hủy nàng không phải lo lắng đỗ thị và ngụy tranh không uy hiếp được nàng theo như tính tình của ngụy côn hẳn là sẽ trừng phạt hai người này thật nặng lý tụng nói liên miên lải nhải rất nhiều cuối cùng không còn gì để nói nữa hắn dừng bước quay đầu lại nhìn ngụy la nàng còn có chuyện gì không ngụy la nhìn hắn lắc lắc đầu nói không có lý tộng mím môi suy nghĩ một chút lại nói đêm nay có chỗ nào để ở không ngụy la vẫn lắc lắc đầu hắn nói vậy trước tiên nàng cứ ở tại biệt viện ngày mai ta cho ngươi đưa nàng về phủ anh quốc công nói xong lý tộng kêu lục thật gọi xe ngựa tới đưa ngụy la về lý tộng không nhìn nàng mắt hắn nhìn nơi khác đi thôi sau đó hắn không đợi ngụy la ngồi lên xe ngựa chính mình quay người rời đi ngụy la đứng trước xe ngựa lẳng lặng nhìn bóng lưng lý tụng chẳng biết tại sao giờ khắc này nàng lại thấy bóng lưng hắn có chút cô liêu lục thật thúc giục nàng ngụy tiểu thư ngụy la không đáp lại nàng chậm rãi bước tới đi một bước dừng lại sau đó không chút do dự đi tới chỗ lý tụng lý tụng nghe được một loạt tiếng bước chân hắn quay đầu l ạ i liền thấy ngụy la đứng chắp hai tay sau lưng cách hắn mấy bước cánh mắt hắn trầm ngâm ngụy la nàng có ý gì ngụy la mím môi người giúp ta những việc này không phải có điều kiện sao lý tưởng không hề chớp mắt nhìn nàng chằm chằm rất lâu sau hắn mới từng chữ từng chữ nói nàng nói gì ngụy lan g h ĩ nghĩ nói ta có thể đồng ý với ngươi tuy hắn có chút kỳ quái cũng không biết cách biểu đạt tâm tình của mình nhưng ngụy la nghĩ nàng có thể t h ử tiếp nhận hắn lý tưởng giật mình lo lắng một lúc sau đó nhanh chân đi tới trước mặt ngụy la ôm nàng vào lòng hai tay dùng sức siết chặt nàng giữ lấy nàng ngụy la bị hắn xiết có chút đau nàng giật giật người hắn lại chẳng buông lỏng chút nào lý tưởng cúi đầu dán mặt lên mặt nàng giống như đang tự vùng vẫy một lúc lâu mới khàn giọng nói vô cùng uy hiếp nàng biết mình đang nói gì không cho dù bây giờ nàng hối hận cũng chậm rồi ngụy la khẽ gật đầu một cái tất nhiên nàng biết Phiên ngoại bar, triệu giới và Nghị la. buổi a t r i ệ giới Nghị và la, b u trưa trời hơi nóng gió nhẹ thổi qua những s o n g cửa sổ trong phòng mang theo chút oi bức xâm nhập vào phòng triệu giới nằm trên giường la hán khác rồng hai tay của hắn đặt lên nhau để chê bụng mày kiếm n h ú u lại có lẽ là đang m ơ gì đó sắc mặt hắn rất khó coi hàng mi càng lúc càng n h ú u chặt hai tay nắm thành quyền dùng sức nện lên ván giường a la trên giường phát ra tiếng kêu thật to triệu giới cũng vì thế mà tỉnh lại chán hắn đầm đìa mồ hôi hai mắt tối lại chậm rãi ngồi dậy một tay xoa xoa mi tâm gọi người đâu một công công cầm phất trần màu xanh nhỏ nghe tiếng gọi liền nóng vội không yên đi vào hai tay cung kính hành lễ nói bệ hạ triệu giới hỏi hoàng hậu đâu tiểu công công nói bẩm bệ hạ hoàng hậu đang ở hoa viên chơi với thái tử và tiểu công chúa triệu giới rũ mắt thở ra một hơi nặng nề hồi lâu sau hắn mới phất phất tay nói lui ra đi tiểu công công xoay người đi ra triệu giới nắm chặt tay không buông đôi mắt đen của hắn c h ầ m xuống con người gấp gáp nhìn quanh một vòng kìm lòng không được mà nhớ lại chuyện trong mộng đối với triệu giới mà nói đó thật sự là ác mộng trong mộng không có triệu hy không có nữ nhi của hắn và ngụy la thậm chí còn không có chính hắn triệu giới thấy a la nho nhỏ bị đỗ thị bán cho kẻ buôn người thấy nàng liều mạng chạy trốn cuối cùng trốn tới một nơi gọi là long thủ thôn thấy nàng bị dưỡng phụ dưỡng mẫu bức bách kết âm hôn thấy nàng tập tễnh đi vào thịnh kinh thành nhận thân sau đó nữa triệu giới nắm chặt tay tiếng xương cốt bị bóp kêu răng rắc việc sau đó hắn thật không muốn nhớ lại từ đầu tới cuối hắn không có xuất hiện không nói lời nào cũng không có bóng dáng chỉ có thể trơ mắt nhìn lý tụng ở đó lý tụng làm chuyện hắn muốn làm giúp a la nhỏ bé đáng thương kia về nhà cho nàng cầm y ngọc thực cho nàng vinh hoa phú quý cuối cùng lấy nàng về triệu giới nhắm hai mắt lại giấc mộng kia thật quá chân thật thật tới mức khiến hắn kích động đến mức không cách nào bình tĩnh lại được cảm giác bất lực và tức giận trong mộng tới bây giờ hắn vẫn còn cảm thấy thật chân thật bảo bối của hắn rơi vào trong tay người khác cũng quá mức chân thật triệu giới bước xuống khỏi l o n g sàn tiện tay lấy áo choàng màu tím thêu rồng và thường vân gọi chu cảnh và dương hạo đứng bên cửa sổ nói đi điều tra hành tung của lý tụng trẫm phải biết hắn ta đang ở chỗ nào chu cảnh và dương hạo bây giờ là n g ự tiền thị vệ của triệu giới phẩm cấp khá cao bình thường không có chuyện gì sẽ phụ cận hầu hạ khi có chuyện cơ mật quan trọng triệu giới sẽ giao cho bọn họ đi làm hai người nghe được lời dặn của triệu giới lúc đầu hơi ngơ ngác một chút dù sao cái tên lý tụng này cũng đã lâu không ai nhắc tới có lẽ cũng sớm đã bị quên lãng nếu không phải triệu giới nói ra bọn họ cũng sắp quên mất người này suy cho cùng chu cảnh và dương hạo cũng đảm nhiệm c h ứ c ám vệ bọn họ chỉ nghi ngờ một chút rất nhanh liền gật đầu nhận lệnh triệu giới quy định thời hạn một tuần lễ rồi phất tay cho bọn họ lui đi hắn một mình đứng lặng bên cửa sổ một lát hắn nhớ tiểu công công nói ngụy la và nữ nhi đều ở hậu hoa viên bản thân cũng không muốn đứng đây mà nghĩ liền nhanh chân đi tới đó lúc này hắn thật muốn tới gặp ngụy la ôm t i ể u cô nương vào lòng xác định quả thật nàng ở trong lòng hắn mà không phải lý tụng thế mới có thể an tâm Tháng 8, tỉnh、Kinh、Thành có chút Kinh mát có tầm lúc nguỵ la không ngủ t r ư a liền thích mang hai đứa nhỏ tới hậu hoa viên chơi chỗ này có đ ô d â y cũng có g i à n hoa còn có một dòng sông uốn lượn triệu hy và nhiễm nhiễm đều thích tới đây chơi lúc triệu giới tới đó n g u y la đang ngồi hóng mắt dưới g i à n hoa thử đằng trong ngực là một t i ể u nữ hoa phấn điêu ngọc trác nữ hoa mặc váy ngắn màu hồng thiêu bách điệp tóc trải thành hai búi nhỏ hai bên quấn dây màu vàng đang ngẩng đầu y y nha nha học nói với ngụy la đứa nhỏ và ngụy la khá giống nhau đều là mắt to mũi nhỏ m ô i đỏ da trắng nhưng một bên là thiếu phụ mỹ mạo kiều mị một bên là t i ể u nha đầu non nướt đáng yêu bên chân ngụy la còn có một đứa nhỏ đang ngồi triệu hy cầm khóa lỗ ban trong tay nghiêm túc hí ha hí hoáy bên cạnh hắn còn có vài cái khóa hình dạng khác nhau có khóa hoa mai có khóa bát giác khóa hai bốn tiểu gia hỏa này chơi rất có thứ tự dùng hai mươi bốn xong liền tháo khóa lỗ ban ra sắp xếp gọn gàng lại hắn xếp xong rồi ngẩng gương mặt nhỏ tinh xảo tuấn tú lên chớp chớp đôi mắt to đen nhánh cười một tiếng liền lộ ra hai lúm đồng tiền giơ khóa lỗ ban lên trước mặt ngụy la mà tranh công mẫu thân còn lắp xong rồi c ò n có lợi hại không lúc triệu hy mới sinh ra trông có vẻ giống ngụy la nhưng bây giờ mặt bé chậm rãi nảy nở ngược lại thì giống triệu giới hơn mấy phần ngụy la nhìn khóa lỗ ban trong tay bé hàng mi dài rũ xuống mặc dù nàng đã tròn hai mươi tuổi nhưng làn da vẫn như tiểu cô nương một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi trẻ trung thủy nộn tinh tế tỉ mỉ mềm mại nàng xoa xoa mặt triệu hy cười tán thưởng lợi hại mắt triệu hy sáng lên c ư ơ n g mặt nhỏ dần dần nở ra nụ cười tự hào chờ đợi nói có lợi hại hơn phụ hoàng không trong mắt triệu hy ba tuổi rưỡi phụ hoàng là người lợi hại nhất trên đời không cần động thù chỉ cần động mồm động mép liền có vô số đại thần và bách tính nghe theo phụ hoàng nói cái gì thì chính là cái đó ai cũng không dám cãi lời triệu hy cho rằng cho dù phụ hoàng muốn hô phong hoán vũ cũng không có vấn đề gì ngụy la cười khẽ dỗ bé nói hy nhi và phụ hoàng lợi hại không giống nhau Hì Nhi r ấ triệu lợi hại, Phụ Hoàng cũng ấ t l ợ hại, nhưng Hì Nhi còn nhỏ, chờ con trưởng thành rồi, cũng với Phụ Hoàng tỉ thí hại giờ rồi, với liền biết ai lợi i còn con trưởng cũng lần, hơn. bây tỉ một t r h ì lập tức ném khóa lỗ ban đi ghé vào trên đ ù i ngụy la một tay nắm lấy tay nhỏ béo múc của muội muội một tay nắm lấy tay mẫu thân nói chờ con trưởng thành rồi lợi hại hơn cả phụ hoàng mẫu thân có thể để con ôm muội muội sao tuổi bé còn nhỏ sức lực không đủ ngụy la sợ bé làm nhiễm nhiễm té rất ít khi để bé bế muội muội nhưng bé nhớ kỹ đấy một lòng suy nghĩ làm sao để ôm muội muội như ôm cục bột vậy ngụy la nói tất nhiên có thể triệu hy vô cùng cao hứng hai tiểu gia hỏa một ngồi trên đồi ngụy la một ghé vào bên chân nàng đối mặt vô cùng phấn khởi mà nói chuyện với đối phương nhiễm nhiễm vừa tròn một tuổi sẽ chỉ nói những từ đơn giản tính tình vô cùng ngoan ngoãn có chút ngại ngùng không thích nói chuyện với người lạ nhưng ở trước mặt phụ mẫu và ca ca lại thích cười vô cùng triệu h ì ở trước mặt chơi với bé đôi mắt hạnh ngập nước của bé con cong cong thành vành trăng khuyết bé cắn môi dưới cười khanh khách triệu h ì cầm tay nhiễm nhiễm hỏi ngụy la mẫu thân con có thể dẫn muội muội đi hái nho được không hái xong liền bóc vỏ cho muội muội ăn nhiễm nhiễm chưa đi thạo chỉ khi nào có người lớn nắm tay bé mới có thể lảo đảo đi được mấy bước phần lớn đều đi gần tới đã bổ nhào vào lòng ngụy la ngụy la có chút không yên lòng suy nghĩ một lát rồi nói để kim lũ đi với các con nhé cẩn thận một chút đừng để muội muội ngã một năm trước ngụy la làm chủ cả bạch lam ra ngoài nhưng kim lũ sống chết cũng không chịu gà vẫn muốn lưu lại bên cạnh hầu hạ ngụy la bây giờ tuổi nàng ấy cũng đã lớn ngụy la không muốn trễ nãi nàng ấy gần đây đang kiếm cho nàng ấy một mối hôn sự tốt ngụy la lưu ý một chút liền thấy mỗi khi chu cảnh đi với triệu giới ánh mắt kiểu gì cũng sẽ hữu ý vô tình nhìn qua kim lũ nhưng kim lũ lại cúi đầu làm bộ không thấy hắn ta ngụy la thu hết vào mắt trong lòng cũng có í t chủ ý kim lũ ôm lấy nhiễm nhiễm triệu h ì đi bên cạnh đi tới chỗ giàn nho đi chưa được một bước triệu hy ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy bên cây chuối t â y đối diện có người đứng đấy hắn thu hồi nụ cười trên mặt lập tức lộ ra vẻ quy củ bước nhanh đi tới đối diện triệu giới nói phụ hoàng mặc dù triệu hy nghịch ngượng hoạt bát nhưng trong lòng vẫn rất kính sợ triệu giới bé có thể ở trước mặt ngụy la nũng nịu khoe mẽ nhưng trước mặt triệu giới lại thu liễm tính tình đổi lại là bộ dáng trung thực ổn trọng Đồng cũng không dính thân, như giới, giới thời lúc ở trước mặt triệu triệu triệu hì khi với bởi mỗi lúc ở dám mẫu quá vì vậy sau ẽ dùng đôi mắt rét c m cam có chút nhìn hắn, khiến bé có chút không h i bé ể cũng có chút e sợ. Sau đó triệu hy mới biết được bởi vì lúc bé ra đời mẫu thân vẫn luôn ôm bé trong lòng trong mắt cũng không có phụ thân phụ hoàng là ăn giấm chua nồng nặc mãi cho tới lúc này mới chậm rãi bớt đi bởi vậy bây giờ thấy bé cũng không còn lộ ra vẻ mặt đó nữa triệu giới gật đầu hỏi đi đâu triệu hi chỉ chỉ g i à n nho trước mặt con dẫn muội muội đi hái nho muội muội thích ăn nho triệu giới nhìn cục bột được kim lũ ôm so sánh với triệu hi thái độ của triệu giới với nhiễm nhiễm dịu dàng hơn nhiều hơn phân nửa vì bé lớn lên giống ngụy la hắn cũng thường ôm nhiễm nhiễm hơn bây giờ cũng vậy triệu giới nhận lấy nhiễm nhiễm từ tay kim lũ ôm bé vào phòng trọt trọt cái mũi nhỏ của nàng cong môi nói mấy câu với nhiễm nhiễm tiểu nhiễm nhiễm nghe không hiểu sẽ chỉ mềm nhũn gọi một tiếng phụ thân một thân toàn mùi sữa hoàn tan nóng nảy và bất an trong lòng triệu giới khiến tâm tình hắn dần dần bình phục lại triệu giới hỏi nhiễm nhiễm thích ăn nho sao tiểu nhiễm nhiễm chớp mắt môi hồng mũm mĩm lúng túng nói vui vui ăn một chút triệu giới cười nhẹ hôn lên gương mặt bé thật giống mẫu thân con đều là quỷ tham ăn tiểu nhiễm nhiễm khẽ ừ một tiếng chỉ nghe hiểu được hai chữ mẫu thân thấy phụ thân cười bé cũng cười theo lộ ra hai cái răng thỏ nhỏ như gạo nếp mở hai tay ra a ê học nói mẫu thân tham ăn hai phụ tử nói chuyện một hồi triệu giới đang muốn giao nhiễm nhiễm lại cho kim lũ cúi đầu nhìn xuống vừa đúng lúc thấy một đầu cụ cải khác triệu hy ngẩng gương mặt nhỏ lên mặc dù cái gì cũng không nói nhưng trong đôi mắt k i a lại toát ra ý cười miệng nhỏ khẽ nhết lộ ra ý vui đại khái là vì thấy bộ dáng muội muội thật đáng yêu nên nhịn không được cười theo triệu hy vừa thấy ánh mắt triệu giới ngẩn ngơ gương mặt nhỏ liền nghiêm túc lại ngoan ngoãn gọi một tiếng phụ thân động tác triệu giới hơi khựng lai sau đó nói đi chơi đi triệu hy gật đầu vâng một tiếng dẫn kim lũ và nhiễm nhiễm đi tới giàn nho cho dù t i ể u g i a hòa che giấu rất khá nhưng triệu giới vẫn bắt được khát vọng trong mắt bé hẳn là những năm nay hắn cũng đối với nhi từ quá khắc nghiệt triệu giới nghĩ triệu h ì đi được hai bước liền bị triệu giới gọi lại lần nữa bé quay đầu ba chân bốn cẳng chạy về bên cạnh triệu giới phụ hoàng người còn có chuyện gì triệu giới đưa tay xoa xoa đỉnh đầu bé dặn dò đừng ăn quá nhiều nho coi chừng bị đau bụng nhớ năm đó ngụy la cũng là vì một lần ăn nhiều nho sau đó về nhà bị thượng thổ hạ tả nằm vài ngày mới khỏe lên được trong mắt triệu h y lóe lên tia sáng cái miệng nhỏ cong cong lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu dùng sức gật đầu nói giả triệu giới mỉm cười đi đi tiểu ra hỏa hài lòng chạy đi lúc đi bước chân còn mang theo gió triệu giới nhìn nhìn bóng lưng triệu h y cong cong môi lúc này mới xoay người đi tới chỗ ngụy la ngụy la ngồi dưới g i à n từ đằng nhìn một màn vừa rồi vào mắt tới khi triệu giới đi tới trước mặt nàng nàng có chút đau lòng nói chàng đừng quá nghiêm khắc với dưa hấu nhỏ bé còn nhỏ đó chàng luôn ôm nhiễm nhiễm lại không ôm nhi t ử trong lòng nó sẽ không dễ chịu đâu triệu giới ngồi bên cạnh nàng ôm nàng lên đùi hắn tay lớn bao lấy tay nhỏ nói hắn là nam nhi vốn nên nghiêm khắc một chút sau này mới có thể trở thành nam nhân xuất sắc ngụy la không đồng ý hai đứa nhỏ đều là máu thịt của nàng đứa nào nàng cũng yêu vô cùng triệu giới bất công như vậy khiến nàng không nhịn được vậy cũng không được bây giờ nhi t ử mới chỉ bốn tuổi cái gì cũng không biết có đôi khi chỉ muốn chàng ôm con một cái thôi chàng thì bày ra mặt cho nhi tử nhìn thiếp còn thấy hủy khuất thay cho triệu h y nếu chàng còn như vậy thiếp sẽ tức giận nói xong nàng cân nhắc một chút lại nói thiếp biết chàng muốn rèn cho triệu h y sớm độc lập nhưng có phải sớm quá rồi không chờ nhi tử được mười tuổi đã không được sao huống gì bây giờ con không quấn người nhi tử chỉ nhiệt tình với nhiễm nhiễm một chút thôi tiểu cầm nhi nhà lưu ly tìm con chơi con cũng sẽ tự cao không thèm đó Liêu Ly và d ư ơ ngoài Trần hai năm trước mới sinh một lần năm sinh nữ Nhi, nhũ danh là cẩm Nhi, hai mới mỗi Cẩm là à v cung đều thích tìm triệu hy cùng chơi. Quan hệ của đều Triệu Quan Triệu tìm Hy hệ Hy v Cẩm n h nguyên bản không tể, nhưng không náo loạn ngày không gì, gia chịu, tiểu biết khó hai thế hai hòa h tệ, t vài vì vì lý do gì, hai đứa è miệng n ó c h u y với nhau, cẩm Nhi nhau, n Cẩm c ũ đã nửa triệu h chưa á n cung. Ngoài miệng g vào t hy không nói nhưng ngụy la nhìn ra được bé hẳn là nhớ cẩm nhi tuổi còn nhỏ đã sĩ diện mập mờ hỏi sao cẩm nhi không vào cung triệu giới từ đằng sau ôm ngụy la vào lòng cầm r á n lên gương mặt nàng lười biếng ừ một tiếng rồi bật cười tất cả nghe nàng a la nói cái gì thì là cái đó ngụy la trừng mắt nhìn hắn triệu giới biết trong lòng nàng hẳn là lại nghĩ hắn không đứng đắn hắn t h ấ p giọng cười cười cò cọ gương mặt nàng nói còn không phải vì khi đó nàng đối với con quá tốt lạnh nhạt ta hơn nửa năm vì thế trong lòng mới không dễ chịu ngụy la dùng cùi trò trò t r ò t ngực hắn mỉm cười chế nhạo sao đại ca ca lại lòng dạ hẹp hò i như vậy đã nhiều năm rồi triệu giới không cho ý kiến hắn nhớ tới một chuyện khác mắt phượng trầm xuống chậm chạp nói chuyện có liên quan tới nàng ta không có khả năng hào phóng ngụy la không nói nàng sớm đã quen với bộ dáng hẹp hòi của hắn k h o e miệng cong cong lại khẽ cười một tiếng qua hồi lâu triệu giới vẫn dùng tư thế đó ôm ngụy la cánh tay như thiết sắt chặt chẽ ôm lấy ngụy la không buông nàng không thoải mái u ôn éo hai lần kỳ quái nói nóng chẳng sao thế hôm nay có chút không đúng triệu giới bất động giọng nói trầm thấp a la nếu không có ta nàng có gả cho lý tụng h không ngụy la không động đẩy kinh ngạc m ở to mắt quay đầu nhìn triệu giới đáng tiếc thân người nàng không động được chỉ nói c h ẳ n g nói cái gì đó triệu giới không nói lời nào cái chán r á n vào cổ nàng rõ ràng đang đè nén cảm xúc vòng tay ôm lấy nàng cũng càng lúc càng chặt ngụy la phát giác được sự khác thường của hắn lại hỏi lại lần nữa sao chàng hỏi lại như vậy triệu giới trầm mặc chớp mắt một cái liền đem những chuyện hắn thấy trong mộng kể lại một lần cho ngụy la nghe sau khi nàng nghe xong liền mở to mắt có chút khó tin nàng không nghĩ tới triệu giới sẽ mơ thấy kiếp trước của nàng ngoại trừ việc xảy ra sau khi nàng vào thịnh kinh thành những chuyện trước đó hoàn toàn trùng khớp n g ẩ n ngơ nửa ngày ngụy la mới hoàn hồn từ trong khiếp sợ nắm lấy trọng điểm cho nên chàng mơ thấy thiếp và lý t ụ n g sống với nhau triệu giới nhíu mày ngay cả việc nghe tên của người kia cũng khiến hắn không thoải mái ngụy la trầm tư một lát nhịn không được mà cười lớn một tiếng nàng quay người ôm lấy eo triệu giới mặt r á n lên lồng ngực cứng rắn của hắn thiếp đã từng mơ thấy một giấc mơ đại ca ca có muốn nghe không triệu giới hỏi giấc mơ gì ngụy la nhẹ giọng nói thiếp nằm mơ cũng giống chàng lúc sáu tuổi bị kế mẫu bán cho bọn buôn người mười lăm tuổi trốn khỏi long thủ thôn sau đó đi vào thịnh kinh thành nàng nhớ tới k i ế p trước giống như chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi bởi vì triệu giới mà gợi lại ký ức xưa mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng thế nhưng thiếp không gặp được lý tụng cũng không gả cho hắn thiếp mộng thấy lý thương vì muốn hủy hôn với thường h o à n g liền hủy hoại tiền đồ của nó sau đó thiếp cũng không gặp được phụ thân bị ngụy tranh và đỗ thị hủy dung sau đó liền chết nói xong nàng dừng một chút ngẩng đầu nhìn triệu giới ở trong mộng có phải thiếp rất đáng thương không triệu giới trợn tròn mắt một tay nâng gương mặt nhỏ của nàng lên cho nên lúc bảy tuổi nàng mới cầu ta dẫn nàng đi long thủ thôn ngụy la gật gật đầu trong mắt tràn ngập tin tưởng thiếp muốn đi chứng thực một chút nhìn xem có phải giống như trong mộng không không nghĩ tới lại là thật nàng lùi người vào lồng ngực triệu giới vẫn không quên an ủi hắn chuyện trong mộng sao có thể thành thật chứ hiện tại t i ế p đã gả cho chàng lại sinh cho chàng dưa hấu nhỏ và tiểu nhiễm nhiễm đời này sẽ đi theo chàng đó sẽ không gả cho người khác ai cũng không tốt bằng đại ca ca triệu giới ôm nàng xoay người lại để nàng dạng chân ngồi trên người hắn chán của nàng và chán h á tựa t vào nhau kiếp này kiếp sau kiếp sau nữa đều là của ta ngụy la nhép môi khẽ cười cợt gật đầu triệu giới hôn lên môi nàng còn thấy chưa đ ủ n h i ề n liền ngậm chặt miệng nàng cậy mở hàm răng hôn thật sâu ngụy la a lên một tiếng thoáng l u i lại một chút hàng mi run dày nói hi nhi và nhiễm nhiễm còn ở đây triệu giới k h à n dọc bọn nó không thấy tiếng kháng nghị của ngụy la đều bị triệu giới nuốt vào hai người hôn tới khó chia lìa thân mật bên nhau từ xa nhìn lại cả hai giống như nhập thành một t r i ệ u h y ô m l ấ y hai c h ù m nho b ự t r o n g ngực c h ạ y v ề b é chuẩn bị đưa cho m ẫ u t h â n và phụ thân đi c h ư a được m ấ y bước l i ề n n g ừ n g lại t r i ệ u h y nhìn hai người đ a n g chin m i ê n cách đó không x a phụ thân c ắ n môi m ẫ u t h â n n ử a người đều đè lên người m ẫ u t h â n giống như đ a n g t h ư ở n g thức m ỹ vi ă n say s ư a n g o n l à n h c ò n m ẫ u t h â n sắc mặt đỏ n n g hai mắt mê l y ngay cả b é đi v ề c ò n không biết t r i ệ u h y nhìn t r o n g chốc lát h à n g l ô n g mi t h ậ t d à i chớp chớp rất thức t h ờ i mà quay người chạy đi hoàn t r ọ n bộ